các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh người mà hà doanh luôn rụt cổ lắc đầu mỗi lần sang nhà anh thăm hỏi tay ôm lấy ngược con trọ đi hoặc là nó hoặc là cái nhà này một cô vợ bị người ta cưỡng bức đến mang thai về nhà chồng với đứa con vô thừa nhận vằn bảo bị chê cười ghẻ lạnh vì một cô gái như mình có đáng không lấy tôi đi sau 6 tháng em sẽ được tự do Gái có chồng không hợp nhau vẫn tốt hơn một thiếu nữ mang thai hoang bị người ta cựng bức. 6 tháng Hà Doanh nhớ đến vẻ mặt người đàn ông nói câu này tưởng lạnh nhưng lại không làm cô cảm thấy sợ. Ánh mắt nhìn rất giống với ngày nào khi Doanh quay lại nhìn anh sau kính ô tô. tin tưởng, cô có thể tin một người đã mang bi kịch đến cho mình là người bất chấp mọi văn này chỉ điên cuồng thỏa mãn mình trong cơn say dục vọng tay Hà Doanh bất giác run run những con số điện thoại quay cuồng trước mắt giọng cô cũng nghe thật lạ lùng là tôi ừ tôi tôi sẽ lấy anh sau khi tôi sinh con cảm ơn anh tiếng đặt máy khô khốc Hà Doanh mở cánh cửa phòng ánh nắng tràn vào do chiếc bụng cho hiện rõ sự hiện diện của mỗi con người cô lên tiếng mẹ ơi Con muốn ăn cơm. Em suy nghĩ kỹ rồi à? Vâng, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ lấy anh. Lánh vào mỉm cười. nụ cười điểm nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhìn hà doanh bằng đôi mắt vẫn lặng lẽ. Không cảm xúc. Anh nhẹ nhàng. Ngày tối nay, chúng ta sẽ sang nhà em. Đám cưới chúng ta nên tổ chức thật nhanh. Cái thai của em không che giấu mọi người được lâu đâu. Vâng. Hà Doanh ngập ngừng chưa dám nói hết ý của mình. Cô muốn nói về lời hứa của anh. Phong quả thật sẽ không chạm vào cô. Giữ người đàn ông này và cơ đắc mộng đời Doanh có phải chăng chỉ là một? Em có muốn nói gì nữa không? Tôi... Tôi sẽ không đụng đến em, không làm em sợ nữa đâu. Đừng lo, cô bé. Lãnh phong bớt giác vỗ nhẹ vào đầu tôi. Doanh khẽ né người, bàn tay rơi xuống. Đôi mắt cô là sợ sợ hãi. Tây phòng buồn thỏng, giọng nói như hơi thở. Tôi về nhé, tối gặp em. Đêm đó, lãnh Phong nghe trong thân thể trao lên một khát vọng mạnh mẽ, môi cắn chặt, anh ôm lấy đầu, dòng nước sối vào mặt, mắt lạnh vẫn không làm nguôi cái nóng bức điên người. Trong cơn điên loạn, phòng đã chộp lấy một con dao, vết cắt rất sâu, máu trở thành dòng, đỏ thắm. Cái đau lấn át phần nào cái nóng, Lãnh Phong đã có thể đứng dậy, Anh Dương ơi, có ai tìm anh nè? Ngày lúc ấy, Doanh rớt hiện, đôi mắt trong veo. Thấy Phong trẻ máu, cô hốt hoảng chạy đến, định hét lên. Phong chỉ muốn chặn cô không kêu lên nữa. Nhưng mùi tóc thơm ngát, da thịt trắng ngà, quyến rũ và rượu ngọt. Ký ức Phong quay về một chiều hôm đó, cô đã mỉm cười trao cho anh chiếc dù màu đỏ. Lần đầu tiên, có người quan tâm trao cho Phong một thứ mà không cần anh đáp lại bằng một điều gì. Phong nhìn theo cô, ngơ ngẩn. Cánh tay cầm dù thoáng run run. Anh đã nhìn thấy cô thêm nhiều lần nữa, muốn trả lại cho cô trước dù này, nhưng lại sợ, sợ trả rồi sẽ không còn mối liên hệ nào với cô gái hồn nhiên đó nữa. Cô là một tờ giấy trắng, tinh khiết trong lành, còn anh... Nhưng cơn dù Phong đang bốc trào trong giây phút đó, không cho phép Phong là một người lặng lẽ trông theo cổ nữa. Bàn tay Phong đã đưa lên, Đấm thân bé nhỏ run dày, những mảnh áo là tả, tiếng thét hòa cùng tiếng nhạc sợp sình của đêm triều đại. Hà doanh đã hoảng loạn, kêu khóc và chống cự. Một cái bạt tay không ngần ngại vung lên. Cô tiểu thư mong manh ấy chưa bao giờ bị người ta đối xử tàn tệ như vậy. Cô sững lại, nằm yên trong phút chốc và tan nát cuộc đời. Cánh hoa chưa kịp nở đã bị phố phàng làm tàn úa. Hà Doanh lúc đó rất sợ, rất đau. Chỉ có lãnh phong thỏa thuê trong cơn mê đắm củng loạn, để rồi khi tiếng khóc thốt thít, không dám lớn tiếng vang lên. Hà Doanh lùi vào một góc phòng, nước mắt và máu đỏ, tràn hỏa nhau. Đôi môi đỏ mọng sưng tấy, tấm thân nhỏ nhắn không thể che giấu những dấu vết nhận tâm. Gương mặt tái xanh vẫn còn đó, dấu năm đầu ngón tay tàn bạo. Lãnh phong đã gây ra chuyện tài đỉnh anh hiểu nhưng cái đau hơn hết là anh mất cô nhìn mình đầy sợ sệt như một con thú bị thương trước lão thợ săn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net